các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con đồ căn đảm để đi vào bên trong nữa, lồm cồm bò trên mặt đất cố gắng để quay trở ra bên ngoài. Thằng Hiếu đôi chân tuy cũng muốn bò chạy, nhưng con trâu nhà nó bấy giờ lại ở ngay trước mặt nó ở một đoạn rất gần. Nó cố gắng nhắm mắt lao vào bên trong, nắm lấy sợi dây thừng rồi bước ra thật nhanh. Nhưng chỉ vài giây sau, Nó cảm nhận được thứ nó đang nắm không phải là sợi dây thừng của con trâu, mà là một thứ gì đó ướt ướt lạnh lạnh. Nó kinh hãi vội buông tay, dây đứt thừng mình chứng kiến hết sự việc, nó cất tiếng gọi thằng Hiểu bằng cái giọng hoảng hốt và yếu ớt. "Mày, mày cầm, mày kéo ruột kia." Sau câu nói đó thì không còn nghe tiếng của thằng Minh nữa. Còn lại một mình thằng Hiểu cũng chỉ kịp há khẩu kêu lên một tiếng khi nó nhìn thấy cái thứ đang bay lơ lửng trước mặt của mình. Đó là một con ma nữ đầu tóc bù xù, miệng ngoác rộng sang hai bên, hai hàm răng nhẻ ra nhọn hoắt. Phía dưới bụng là từng mớ ruột lòi ra thòng lọng ra tận bên ngoài, và cái thứ bàn nãy thằng Hiểu cầm lôi theo chính là ruột của con ma ấy. Ở nhà bố mẹ của cả hai thằng chờ mãi chẳng thấy con về thì liền đi tìm kiếm. Già tí đầu đường thì đám trẻ con hay chăn châu cùng Thằng Minh và Thằng Hiếu. T đứa nào đứa đấy đều tắm rửa sạch sẽ, đang đứng tụ tập ở đầu ngõ để bàn tán về tập phim chuẩn bị chiếu. Nhìn thấy bố của Thằng Hiếu bước tới thì mấy đứa trẻ lễ phép cất tiếng chào từ xa. Cháu chào, chào bác Hành, hôm nay bác Hành cũng đi xem phim mà. Thằng Hiếu nháy mắt đâu bọn cháu chờ mãi không thấy nó ra. Ông Hành khẽ mỉm cười nhiếp đáp lời của lũ trẻ nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy vẻ lo lắng, đứa trẻ bước nhanh hơn về phía bọn nó, lớp trẻ cảm nhận được thái độ lo lắng của ông ngành liếc mắt nhìn nhau có đôi chút sợ sệt. Ông ngành bước tới bên kết tiếng hỏi gấp gáp. Mấy đứa có biết thằng hiệu nhà bác nó đi chơi ở đâu mà bây giờ bác vẫn chưa thấy nó rất trâu về nhà. Mấy đứa trẻ nhìn nhau lắc đầu trước ánh mắt chờ đợi của ông ngành, đột nhiên một đứa trong đám trẻ lên tiếng. Lúc tối bọn cháu có dụ nó về nhưng nó với thằng Minh kêu là châu của chúng nó còn đói, cho nên hai đứa nó ở lại tiếp không có về cùng, còn chúng nó đi đâu thì cho không biết. Ông hành liền tiếp tục nói: Thế lúc tối trước khi các cháu về thì hai đứa chúng nó đang chăn châu ở khu nào? Mấy đứa nhỏ đồng loạt chỉ tay ra ngoài khu cánh đồng rồi đáp: Dạ đó, cháu thấy hai đứa nó cưỡi châu ở trên đồng ngay cạnh cái khu nghĩa địa cổ đó bác ạ. Vừa nghe tia đám trẻ nhắc đến khu nghỉ địa cổ thì ông Hạnh liền giật bắn mình, hai ánh mắt xanh lên vì sợ hãi. Chẳng kịp nói gì thêm với đám trẻ, ông quay bước chạy dọc con đường về phía cuối làng. Đều một đoàn thì gặp vợ ông cùng với vợ của ông mận là bố của thằng Minh đang lo lắng nói chuyện với một ông chuyên đi soi ếch. Giọng của ông soi ếch hoang mang giữa đám đông dân làng đang bao quanh có, tôi có thấy hai thằng nó cưỡi trâu đi thẳng vào trong cái nghĩa địa cổ, tôi có gọi mà không có đứa nào trả lời, tôi còn tận mắt nhìn thấy một đứa nhảy xuống rồi mở cổng nghĩa địa đó. Chắc là hai đứa nó rồi còn gì nữa. Cái nghĩa địa đó thiêng mà ghê lắm, bao năm soi ếch đêm có bao giờ dám mò vào trong đó. Nhiều lúc nhìn thấy cả đàn ếch béo múp trong đó, nhưng có cho tiền tôi cũng chịu thôi. Gớm mấy đứa trẻ này to gan hơn cả ông trời rồi. Sau câu nói ấy của ông xoay xích thì dân làng xung quanh ai nấy ánh mắt đều tỏ ra lo lắng. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Cái chỗ ấy bao nhiêu năm nay có ai dám vào đâu, năm nào cũng chẳng có người chết ở đó, cây lắm đó nó thành cây rếp ở đó rồi. Một số người khác thì lại có ý kiến, "Ôi trời ơi, rếp với không rếp các bà toàn có nghĩ bậy, chẳng qua là trong đó ngày không có ai tới cỏ cây nó dập d ạ." Mấy cái thằng nghiện hút nó nó nó vào đó, nó vào Donohue's nó sốc thuốc thì lại chẳng chết. Mặc cho những lời bàn tán, bây giờ người nhà của cả hai đứa trẻ đất thẳng hướng phía nghĩa địa cổ. Càng về đêm ánh trăng lại càng sáng hơn, khu nghĩa địa cổ hiện lên rõ ràng trong đêm tối. Càng đi gần tới nơi thì tiếng dế, tiếng ếch nhái lại càng ồn ào. Sơn làng và đám trẻ vì hiếu kỳ cũng quên luôn cả việc đã tới giờ chiếu phim mà kéo nhau đi theo gia đình của Ngay Thẳng Minh và Thẳng Hiểu. Cả đám đông dân làng đứng trước ghế địa cổ nhưng hầu hết chỉ là dám đứng bên ngoài để nhìn. Phần nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net